Đối với tôi, việc an trước sau vẫn chập chờn như một cái bóng, hư hư, ảo ảo. Tôi dại khờ hâm hở lao theo một cách vô vọng, chẳng được kết quả gì, lại còn bị hải gầy suốt ngày diễu cợt. Nhưng lần này hải gầy không buồn mắng tôi là con lừa nữa, thấy tôi buồn so, nó cũng ngồi im lặng, ngắm ruồi bay. Chắc nó cũng đang buồn, nỗi buồn thất nghiệp. Nghề thầy dùi của nó coi như đi tông, chẳng còn dịp đem ra hại bạn nữa. Tôi đã rầu, dòm qua thấy nó ngồi sờ râu, hệt như khổng minh ngồi chờ thời ở ngoạ long cương, tôi phát rầu thêm. Có mấy cọng râu lúng phúng, mà sờ hoài à? Thấy tôi vô cớ sẵn giọng, hãy gầy chép miệng. Chơ... Chơ không sờ râu thì tao biết sờ cái gì mày. Thì sờ cái cục đá của mày á. Hả? Mày nói gì? Cục đá nào? Thì cục đá ở trên cổ mày á chứ cục đá nào. Nè nè, tao nói cho mày biết nha. Không phải ỷ thất tình rồi mày muốn nói gì nói à ngang. ỉ ỉ cái khỉ mốc. Trăm sự cũng tại mày mà ra đó. Hải gầy nhăn nhó sao tại tao mày thằng này nói lạ yêu người ta không được rồi đổ thừa hả tao tao đâu có thèm đổ thừa mày chứ chứ sao mày nói mày nói tại tao thì chứ chứ chứ sao mày nói việc an yêu tao Hải gầy gãy cổ thì thì thì tao tao cảm thấy như vậy tao nói vậy Hừ, cảm thấy mày cảm cúm thì có Thiệt, tao cũng không hiểu ra làm sao nữa. Đúng như Sẹt test đã nói, giữa cái có và cái không của người đàn bà, không có chỗ đứng cho một cây kim gúc. Lúc giày lúc khác, ai biết được. Thôi thôi thôi, mày dẹp cái ông Sẹt van của mày đi. Nè, tao hỏi thiệt, mày, mày đã yêu ai bao giờ chưa? Tao hả? Ừ. Trước nay, tao yêu hàng tỷ người rồi. Vậy trong những trường hợp như thế này, mày làm sao để nó yêu mày hả? hãy gầy đực mặt ra. Ờ, ơ, tao, tao, tao cũng không biết. Hứ, mày đã từng yêu một tỷ người, sao mày không biết? Thì, thì tao yêu, yêu một tỷ người, nhưng một tỷ người kia đâu có yêu lại tao. Tôi thở một hơi dài não ruột, và nói bằng giọng thất vọng không giấu giếm. Vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành, hèn gì mày làm quân sư chỉ đau trật đó. Hải gầy cố vớt giác uy tín, nhưng tao thuộc hàng lố danh ngôn về tình yêu, danh ngôn danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ rối trí thôi. Thấy tôi chê bai kho tàng kiến thức của nó, Hãy gầy đỏ mặt phản ứng. Giỡn hoài mày. Đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng đó mày. Chẳng hạn như mày bây giờ hả? Có thể áp dụng lời dạy của đó này. Là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩa là gì cả. Phải là người yêu sau cùng của họ kìa. Tôi không hiểu. Mày... Mày đọc cái câu gì mà khó hiểu mày Vậy là làm sao Nghĩa là bây giờ Mày đừng thèm yêu việc An nữa Để cho nó muốn yêu ai thì yêu Đến khi nào nó yêu chán rồi Muốn lấy chồng thì mày nhào vô Làm chồng nó Làm người yêu sau cùng của nó Như vậy đúng bài bản hơn đó mày Tôi chấp hai tay Thôi thôi thôi mày ơi cho tao xin Mày có muốn áp dụng thì áp dụng Chứ tao thì tao cạch Cái đó là ranh ngôn Chứ danh ngôn cái con khỉ mốc gì <cười> Mày không muốn áp dụng thì thôi Tao còn câu khác Thôi thôi thôi thôi Tao tao cốc cần danh ngôn nữa Hải gầy tỏ vẻ băng khoăn chờ bây giờ mày tính làm sao Còn tính sao trăng gì nữa Nó đã ném trả lá thư vô mặt mình Thì mình phải biết điều mà rút lui chứ làm sao Vậy là mày đành chấp nhận ao sai? Cái thằng này tôi đã nói vậy rồi mà nó cứ hỏi tới hỏi lui. Tôi bực mình gắt. ơ ao sai. Mà mày cũng gâu ao đi cho tao nhờ. Thấy tôi phát khùng, hải gầy bỏ đi mất. Kể từ hôm đó coi như tôi đã tình nguyện rút lui khỏi chiến trường thầm lặng. Gọi là rút lui cho oai. Chứ thật ra tôi đã bị việc An đẩy lui không thương tiếc. Thực tế phủ phàng đã cho thấy là dù tôi có yêu gì đi chăng nữa thì người yêu nó cũng không yêu tôi. Tôi chỉ là con cừu ngu ngốc trong chuyện của Rebellize. Vậy mà trước nay tôi cứ mơ mộng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 Thực ra, chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Hình bóng Việt An lúc nào cũng chập chờn trong đầu tôi. Lắm lúc đang ngồi học, tôi cứ muốn quay đầu nhìn trộm nó một cái. Có một giọng nói thì thầm trong tôi. Chỉ nhìn một cái thôi, nhìn chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm.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 Thấy đau, biết là mình không mơ Tôi vội vàng kéo ghế Mời Việt An ngồi Trong bụng thấp thỏm không biết Nó tới tìm tôi có chuyện gì Chẳng lẽ Nó tới chửi bổ sung Cái chuyện đưa thư bữa trước uhm, Việt An hả? À, à, Việt An tìm tôi có chuyện gì không? Việt An mỉm cười uhm, Tới chơi thôi Nụ cười của nó sao mà Bí ẩn quá chừng Tôi không tin là nó tới chơi Hẳn là nó có một âm mưu đen tối gì đây Tôi hồi hộp nhủ bụng Và lóng ngóng rót đổ cả nước ra bàn Sự bối rối của tôi khiến việc an động lòng Nó nói um, Rót từ từ thôi Rót nhanh quá rồi lại than Đổ bao nhiêu nước Ra ngoài bấy nhiêu Câu nói của Việt An khiến tôi đỏ bừng mặt. Rõ ràng là nó chửi khéo tôi chuyện hai câu thơ bữa trước. Nhưng đây chắc chỉ mới là phần đầu. Lát nữa nó sẽ làm khổ tôi về chuyện lá thư. Nó sẽ hoạnh hoẹ. Tại sao anh viết thư cho tôi? Bộ anh tưởng tôi thích đọc thư anh lắm hả? Lúc đó tôi sẽ cứng họng và được mặt ra như phỏng. Càng nghĩ càng lo tôi tìm cách câu giờ. Ủa, mà sao Việt An biết nhà tôi ở đây? Việt An cười, dẫn nụ cười khả nghi. À, là tôi, tôi hỏi anh Hải đó. Chết rồi, lại cái thằng Hải gầy nối giáo cho giặc. Nó làm quân sư cho tôi, bị tôi chê lên chê xuống. Nó tức mình chạy qua làm quân sư cho Việt An chắc. Nó khai ra địa chỉ của tôi làm chi... Cho Việc An mò tới giết tôi lại đúng vào ngày chủ nhật đẹp trời như thế này. Hải Gầy ơi là Hải Gầy, ngày mai ngươi sẽ biết tay ta. Việc An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhà anh có bán nước đá không? Ủa, sao Việc An hỏi vậy? Tại tôi thấy mấy bữa nay mặt anh lạnh băng hà.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 Tôi đã biết thân biết phận, lui về ở ẩn, vậy mà nó còn tìm tới chăm chọc vết thương lòng của tôi. Tôi giận dỗi đáp, hết tiền rồi. Nhưng việc an vẫn tỉnh khô. Hết tiền thì tôi cho mượn. Quỷ quái gì thế này không biết. Tôi dở giọng liều mạng. Tôi mà mượn tiền là không bao giờ trả đâu. Tôi đâu có cần anh trả. Hả? Vậy là sao? Không sao cả. Anh ngốc lắm. việc An mỉm cười. Sau khi mắng tôi ngốc, việc An đứng dậy cáo từ. Chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, tôi tiễn nó ra cửa trong một tâm trạng bần thần khó tả. Trước khi ra về, việc An nhìn thẳng vào mắt tôi, nói. Ngày mai... Anh đừng vở bộ mặt đưa đám ra nữa, trông xấu lắm. Ờ, tôi tôi, tôi, tôi, thấy tôi cứ, tôi tôi hoài, việc An nhắc giùm Anh định nói chuyện, lá thư chứ gì? Tôi lập tức nín bặt và đứng chết chân hệt như từ hải lúc xa cơ. việc An chớp mắt, nó nhìn xuống đất và mỉm cười nói khẽ.